Làm giàu bằng quan hệ Điều mà ba nít đã làm để bắt đầu sự nghiệp là tạo quan hệ với cơ sở kinh doanh hiện có trong ngành nghề mình đã lựa chọn. Hỏi các nhà triệu phú trẻ tự làm giàu của ngành dược. Cái mà anh tìm kiếm không phải là những công thức hóa học của họ. Những công thức ấy, anh từ cuối cùng có thể nghiên cứu tìm ra được. Cái mà anh tìm kiếm là một sự hiểu biết sâu sắc có giá trị lớn về những hướng nào anh phải theo đuổi. và những đường lối kinh doanh nào anh sẽ đi. Để học được những điều này, trước hết anh phải thấy rõ các hãng đã thành đạt đang làm gì. Có nhiều cách để trở nên thành thạo. Sau đây là cách mà bạn có thể học một ngành kinh doanh từ trong ra ngoài. Một, giống như Banit đã làm, đặt quan hệ kinh doanh với những hãng hiện có, bắt đầu mở một cơ sở dịch vụ hoặc cung cấp nhỏ riêng của mình. Ở giai đoạn này, lợi nhuận là mục tiêu thứ yếu. Sự hiểu biết về kinh doanh là mục đích chính 2. Đặt mua các loại sách báo và các bản tin thuộc ngành kinh doanh của mình Đọc thêm tại thư viện, tham khảo về giá cả và các số liệu Những ấn phẩm này sẽ cho biết hiện tại và tương lai ngành nghề kinh doanh của bạn 3. Tham dự các hội nghị chuyên đề Mà hầu như trong mọi ngành kinh doanh đều tổ chức thường xuyên Phải bỏ ra hàng trăm đô la mới được ghi tên tham dự một hội nghị kéo dài vài ba ngày. Bù lại, bạn có thể học hỏi được ở các bậc đàn anh trong ngành nghề của bạn, cũng như các chuyên gia mà bạn không thể nào gặp được bằng một cách nào khác. 4. Tuyển mộ thêm người ngành nghề Thiếu những hiểu biết chuyên môn, bạn có thể liên kết với một người nào đó đã từng hoạt động trong ngành nghề đó. Nếu có khả năng về tài chính, bạn hãy thuê hẳn một chuyên gia. Nếu bạn chưa có khả năng trả lương, thì hãy mời một người am hiểu ngành nghề vào chung sức với bạn trong công cuộc mạo hiểm này. năm Tuyển người thân cận vào giữ trọng trách. Có thể bạn cần đi làm thuê cho đến khi nắm vững ngành nghề. Vậy tại sao không để cho chồng hoặc vợ của bạn, hoặc là anh chị em của bạn, hoặc thậm chí một người góp vốn có khả năng vào làm một công việc trong ngành nghề đó? Reggie đã đề nghị vợ mình làm như vậy. khi quyết định đầu tư vào ngành sản xuất quần áo và đồ chơi. Gần đó có một hãng tương tự như thế, và ông đã xin cho vợ vào làm thư ký trong hãng này. Bà vợ đã đọc được cách điều hành và nói cho Reggie những thông tin quan trọng về những nơi cung cấp vật liệu, phương pháp bán hàng, sách báo về kinh doanh, vân vân. Xin cho tôi được nhấn mạnh một lần nữa, ăn cắp những bí quyết kinh doanh của người khác là vô đạo đức và bất hợp pháp và không dẫn bạn đi xa được. Bởi vì, dù cho bạn kiếm lãi được nhiều đến đâu rồi thì cũng phải tiêu hết để thuê luật sư bào chữa. Điều chúng tôi nói ở đây là sự nắm bắt những hiểu biết về thực tế, về một ngành nghề và cách thức mà những nhà kinh doanh đã làm để tạo ra lợi nhuận. Ví dụ, nếu bạn cần tuyển một người từ công ty sản xuất nước giải khát hàng đầu để giúp bạn khởi đầu kinh doanh, bạn có thể bắt chước các phương pháp sản xuất và tiêu thụ hàng của họ. chứ không phải là các thành phần pha chế để tạo ra sản phẩm của họ. Sửa đổi một công thức cũ để thích hợp với một ngành nghề mới Tôi đã khuyên bạn hãy ghi nhanh vào sổ tay làm giàu những phương pháp kinh doanh bạn chợt nghĩ ra dù chúng có dính dáng đến dự án mà bạn đã chọn hay không. Lý do là một phương pháp tốt đối với ngành nghề này thì cũng đáp ứng tốt hoặc thậm chí tốt hơn đối với một ngành nghề khác. Bạn đã nghĩ gì về Gillette? Người nghĩ ra lưỡi dao bào, bạn có tin rằng lưỡi dao bào đã bắt đầu từ cái nút bần? Biết rằng Gillette đang khao khát tìm kiếm lợi nhuận, Penter chỉ vào cái nút bần. Ông giải thích rằng, cái nút này là một thứ hàng đem lợi nhuận lớn, vì nó chỉ dùng một lần. Một thứ mà khách hàng cần phải mua, rồi lại mua nữa. Một hôm, ông đang cạo râu, Gillette nảy ra ý nghĩ về loại dao cạo. Với những lưỡi dao cạo xong là vứt bỏ. Vào thời bấy giờ, mọi người đều dùng loại dao cạo vĩnh cửu, luôn luôn phải liếc cho sắt, và thỉnh thoảng lại phải đem đi mài lại. Gillette đã hình dung ra một thứ dao cạo mà người ta có thể thay lưỡi rẻ tiền khi đã cùng. Đấy là thứ mà khách hàng mua rồi lại mua nữa. Bằng cách áp dụng nguyên lý về cái nút bằng sang một lĩnh vực khác, King Gillette đã trở nên giàu có. Các công thức kiểu đó có ở mọi nơi. Cách mà Gillette đã làm cho đến bây giờ, người ta vẫn làm và có lẽ còn nhiều hơn nữa. Một phương pháp kinh doanh đặc biệt đã được khẳng định trong một lĩnh vực luôn luôn được nhà kinh doanh sáng suốt, làm theo và áp dụng phương pháp đó vào lĩnh vực của mình. Do đó, cái mà bạn thấy là tốt trong một ngành nghề có thể giúp bạn làm nên giàu có trong một ngành nghề khác. Hãy chú ý tìm tòi phương pháp kinh doanh như làm cho khách hàng được dễ dàng và thuận tiện hơn tăng lợi nhuận nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng làm cho khách hàng được trả giá rẻ hơn để tiết kiệm được về chi tiêu làm thế nào để chọn cách thức thích hợp nhất cách thức thích hợp nhất thường có thể ở ngay trước mắt chỉ cần luyện tập một ít là có thể biết cách nhận ra như tôi đã nói từ trước khi ta tìm một kế hoạch làm giàu nếu khôn thì nên bám lấy ngành nghề đã quen Trong đó, ta có sẵn nhiều kinh nghiệm. Giống như bạn có thể áp dụng những cách thức có sẵn rồi cho một ngành nghề khác, thì bạn cũng có thể sử dụng lại một cách thức đã có trong một ngành nghề của bạn. Xin được đưa ra ví dụ. Reller Bischer chuyên cung cấp các loại vitamin và thức ăn kiêng cho các cửa hàng thuốc, nhưng ông chưa kiếm ra nhiều tiền cho tới khi ông áp dụng phương thức mà các nhà cung cấp mặt hàng khác sử dụng. Cách làm đó là tạo điều kiện cho những người phụ nữ. có thể làm ở nhà những công việc mà trước đây chỉ có thể làm được ở các mỹ viện. Điều này đã làm bí sơ nảy ra một ý nghĩ làm sao tạo điều kiện cho các ông cũng làm được công việc mà trước đây họ phải ra các phòng cắt tóc. Ông phát triển loại keo cạo râu Right, chỉ cần ấn vào cái nút trên một cái bình nhỏ là tạo ra được rất nhiều bọt. Chọn cách thức hợp với bạn nhất Đầu tiên phải tìm trong ngành nghề của mình. Kinh nghiệm của bạn sẽ giúp bạn có quyết tâm xây dựng cơ sở kinh doanh riêng và nhận ra những xu hướng và phương pháp đã đem lại nhiều thắng lợi. 2. Giống như bí đã làm, bạn hãy trình bày những xu hướng có thể áp dụng những cái mới vào ngành nghề kinh doanh của bạn. Nếu ngành nghề của bạn là sổ sách kế toán, bạn có thể theo xu hướng trang bị máy tính điện tử và mua một cái máy tính nhỏ rẻ tiền, có điều kiện làm được công việc kế toán và sổ lương. bằng máy tính điện tử cho các cơ sở kinh doanh nhỏ. 3. Nếu sau khi tìm kiếm ngành nghề riêng cho mình, bạn vẫn còn bị cuốn hút bởi một loại hình kinh doanh khác, hãy tìm những phương pháp có thể cải tiến. Cách thức kinh doanh về mặt hàng dùng xong vứt bỏ, và phải thay bằng cái mới, là cơ sở cho hãng sản xuất nút chai Raukot, và sau này cho hãng giao cạo Gillette. Cách thức sản xuất mới năng suất cao khối lượng lớn, nhưng chủng loại ít, là cơ sở xây dựng các cửa hàng ăn uống của mc donald những chiếc xúc xích ăn liền đã dẫn đến việc in lấy ngay việc thuê giặt quần áo bằng cách bỏ đồng xu vào máy đã dẫn đến sự thuê rửa ô tô tự động làm thế nào một sự thay đổi nhỏ đem lại lợi nhuận lớn william Rosenber đã có một nghề kinh doanh phát đạt và khi ông đổi mới đôi chút thì lại phát đạt hơn lên bội phần ông đã mở một cửa hàng bánh ráng và tiền lãi góp được ở cửa hàng đầu tiên đã cho phép ông mở thêm một cửa hàng nữa. Có phải sự phát đạt của cả hai cửa hàng chỉ là một sự kiện độc đáo ở địa phương không? Rosenberg thấy cần phải tìm hiểu. Ông lên tàu đi chu du một chuyến. Ông nhận thấy rằng nhiều người khác trên khắp đất nước cũng làm ăn phát đạt như thế. Và ông cũng nhận thấy rằng hầu hết các cửa hàng đều thuộc tư nhân địa phương kinh doanh. Ông chợt nghĩ về một công ty có mạng lưới kinh doanh toàn quốc Ông bắt đầu xin đăng ký độc quyền về bánh rán, về sao trở thành một hãng có tiếng tăm về mặt hàng này, hãng Dunkin' Donuts. Điều mà William Rosenberg đã làm, thực ra là đổi mới một ngành nghề đã có. Ông đã làm cho cửa hàng bánh rán của ông có tiếng tăm trên toàn quốc, và sản phẩm của ông được mọi người ưa chuộng. Bạn cũng vậy, có thể đổi mới một tí trong ngành nghề sẵn có và làm giàu. Hãy lấy một ví dụ nữa, với một số vốn đầu tư nhỏ bé, Samber đã làm cho nghề thuê máy tính, một ngành nghề trong đó có những hãng khổng lồ như IBM, nhưng Stanber nghĩ rằng ông phải chơi trội hơn IBM một bước. Các hãng lớn trả tiền thưởng lớn cho những người khách muốn ưu tiên xóa bỏ hợp đồng thuê trước khi hợp đồng hết hạn. Stanber suy nghĩ rất đúng rằng, bằng cách ký hợp đồng dài hạn nhưng không thể xóa bỏ thì ông tính giá hạ hơn nhiều. Ông đã làm như vậy, công ty thiết bị xử lý số liệu Liser của ông bây giờ Là một trong những công ty lớn, nó đã làm cho người sáng lập ra nó trở thành triệu phú Hai sự đổi mới có thể làm cho bạn trở thành giàu có Chúng ta hãy nhìn lại cách làm của William Rosenberg và Charles Steinberg Hai sự việc khác hẳn nhau Rosenberg đã biến cửa hàng bán lẻ gia đình thành một mạng lưới độc quyền toàn quốc còn Steinberg đổi mới công nghiệp máy tính bằng cách làm tốt hơn cái mà những hãng lớn đang làm. Còn bạn? một Xem thử các hàng nhỏ đang thành đạt nhờ cái gì thuộc về cá nhân và xây dựng một tổ chức lớn cũng làm việc ấy ở một quy mô lớn hơn. 2. Xem thử cách các hãng lớn đã đang làm và nghĩ cách cung cấp cho khách hàng phương án có lợi cho họ hơn. Ôi, đối đầu với các hãng lớn ư? Bạn có thể hỏi. Đúng thế. Một số các hãng lớn, do quá lớn nên khó mà đổi mới Họ làm vua một ngành nghề Và họ tưởng rằng họ muốn đòi hỏi gì ở khách hàng cũng được Rồi một anh thanh niên xuất hiện, mềm dẻo hơn nhiều Dành từng người, từng người khách một Thế là, chẳng bao lâu, anh thanh niên đó không còn là bé nhỏ nữa Hãy xem xét bất cứ một ngành nghề nào Tốt nhất chính là ngành nghề mà bạn sẵn có kinh nghiệm Hãy xem những hãng lớn đang làm gì Và đặc biệt Họ sai sót ở những điểm nào? Chấn chỉnh lại những sai sót đó từ quy mô nhỏ rồi bạn sẽ thấy rằng quy mô đó ngày một lớn dần. Tuy nhiên, một ngày nào đó khi bạn trở thành hãng bự rồi thì đừng quên cái gì đã đưa bạn đến chỗ khởi đầu công việc kinh doanh. Tự vững sự giàu có của bạn Bạn phải luôn luôn là một người bắt trước có sáng tạo. Điều đó có lợi cho bạn trong suốt cuộc đời kinh doanh. không những trong những bước mạo hiểm đầu tiên mà là còn để kiếm được nhiều tiền sau đó và giữ vững cơ nghiệp làm giàu của mình. Những nhà doanh nghiệp thành đạt thường xuyên theo dõi sự cạnh tranh và áp dụng nhiều phương pháp cạnh tranh hay nhất. Harry T. đã trở thành triệu phú nhờ xuất bản một tờ tạp chí ở một vùng. Ông nói, Tôi đã thu lượm được một số ý tưởng hay nhất bằng cách theo dõi công việc của những người khác. Lúc đầu, Những tờ tạp chí của ông chỉ viết cho những người ở địa phương như những truyện ngắn, hình ảnh về dân địa phương, thời sự và giới thiệu danh lam thắng cảnh. Nhưng sau đó, ông nhận thấy viết mãi cũng nhàm, số độc giả bắt đầu giảm xuống. Khi đi du lịch trong nước, Henry đã dừng lại ở những quầy báo để xem báo chí địa phương khác họ làm ăn ra sao. Tôi nhận thấy rằng, Họ phục vụ các nhà du lịch và khách đến thăm nhiều hơn là các cư dân lâu năm ở đây. Harry đã nhanh chóng đổi mới nội dung của tờ báo. Kết quả là việc kinh doanh của ông hiện nay tốt hơn bao giờ hết. Nhà triệu phú chủ tiệm ăn, Winton Tittler, đã làm tăng vốn liếng của mình bằng cách đi thăm điều đẳng các tiệm ăn khắp nước, thu lượng được nhiều ý kiến về ngành nghề này. Nhờ thế, ông biết rõ khách hàng của ông thích gì. Lợi dụng thắng lợi của những người cạnh tranh với mình. Ragnan là chủ nhân của nhiều cửa hàng sách. Bất kỳ khi nào nghe nói về thắng lợi nổi bật của một cửa hàng sách khác, ông đều phái ngay một nhân viên giúp việc đi điều tra. Ông Ragnan nói rằng, Tôi không bao giờ ngừng học hỏi những điều người khác đang làm. Nói tóm lại, cách làm của tôi là cứ thử thực hiện những kế hoạch mới. Lần thành công, lần thất bại. Tôi chọn lấy một số thành công rõ ràng. Cái gì đã đem lại thành công cho người khác, chắc chắn sẽ đem lại thành công cho tôi. Do đó, những hành động của người khác có thể giúp bạn nắm bắt kịp thời những kỹ thuật mới nhất, học được những giải pháp mới cho những vấn đề thông thường trong kinh doanh, chú ý đến những phương pháp đặc biệt để thu hút và giữ khách, tránh được khó khăn và tốn kém trong thử nghiệm kỹ thuật và sai lầm kỹ thuật. Vì những người cạnh tranh làm thai cho bạn, Nghiên cứu những bí quyết của nhà triệu phú Trong chương này, bạn đã đọc về một số phương pháp đặc biệt đã làm cho người ta trở nên giàu có. Tôi gọi những phương pháp này là những bí quyết của nhà triệu phú và đã áp dụng thành công trong bất cứ ngành nghề nào. Hãy nghiên cứu kỹ những bí quyết của nhà triệu phú ghi dưới đây. Một hoặc nhiều bí quyết có thể góp phần thắng lợi của bạn sắp tới. Bạn hãy chép vào sổ tay làm giàu. Để nhắc nhở bạn luôn luôn tìm cách áp dụng những phương pháp màu nhiệm này Nghiên cứu kỹ những sản phẩm hoặc dịch vụ nào đắt nhất trong ngành nghề của bạn Xem xét từng ly từng tí Không phải chỉ để biết Làm thế nào bạn có thể bán được những thứ đó Mà có thể sửa đổi cho tốt hơn Không được nghiên cứu một cách hời hợt Mà phải làm một cách nghiêm túc Như đang diễn ra cạnh tranh thực sự Phải hiểu rằng Không một ai có thể giữ bí mật mãi một sáng kiến Đem đến thắng lợi Đó là điều tại sao thắng lợi của họ làm nảy sinh thắng lợi của bạn. Nắm thông tin một cách hợp pháp bằng cách thuê hoặc chung phần với một người có tai nghề cao trong cùng ngành. Và bằng cách đi dự các cuộc hội thảo, đọc báo chí, quan hệ với các hãng khác cùng ngành. Tìm một thể thức có hiệu quả trong ngành nghề này rồi đem áp dụng vào một ngành nghề khác. Quyến rũ khách hàng bỏ dần các hãng lớn vì những sai sót của họ. Tìm ra điều gì? mà nhiều hãng nhỏ đang làm tốt một cách độc đáo rồi gây thành phong trào lớn trên quy mô toàn quốc. Một khi bạn đã gây dựng được cơ ngơi rồi, giữ lấy địa vị đứng hàng đầu bằng cách theo dõi cuộc cạnh tranh và áp dụng những phương pháp và kỹ thuật đã được thử nghiệm và chứng minh. Chương 6 Làm giàu bằng cách biến cái đã lỗi thời thành cái hợp thời Tìm ra một ngành nghề kinh doanh và phát triển ở đó những phương pháp làm ăn đã lỗi thời, Và như thế, bạn đã tìm ra cho mình một cơ hội làm giàu. Bằng cách đưa vào những phương pháp kỹ thuật mới, bạn có thể thu được lợi nhuận mà những người cạnh tranh với bạn đã ở lâu trong ngành nghề không nhận thấy. Ở nơi những người khác thất bại, bạn phải thắng. Nhiều nhà kinh doanh đã phất lên từ nhiều năm rồi, thấy chẳng còn lý do gì buộc họ phải đổi mới phương pháp làm ăn của họ nữa. Khi đó một nhà kinh doanh khôn khéo nhập cuộc, Đổi mới tí chút làm cho những cái lỗi thời trở nên hợp thời và đã tìm thấy một nguồn lợi vô tận. Những cơ hội cho phép người ta áp dụng chiến lược này có ở mọi nơi, từ trước đến nay vẫn luôn luôn có và mãi mãi sẽ có. Tại sao vậy? Bởi vì trong cái thế giới luôn luôn biến đổi này mọi sự, kể cả phương pháp làm giàu cũng có khi sáng rực rỡ và cũng có lúc mờ tối. Lạ thai, rất nhiều hãng kinh doanh To có, nhỏ có, không nhận ra những thời kỳ mờ tối của những phương pháp đã lỗi thời. Sau đây là những ví dụ. Khi người ta bắt đầu sử dụng tủ lạnh, nhiều hãng sản xuất nước đá bắt buộc phải nghỉ kinh doanh. Nhưng một số nhà sản xuất nước đá vẫn còn làm giàu được nhờ những máy làm ra những viên đá nhỏ và cả những tảng đá bán ở bên đường. kỹ nghệ in ấn đã làm cách mạng hóa sau khi kỹ thuật in offset ra đời. Sử dụng kỹ thuật chụp hình thay cho xếp chữ trì, những nhà in còn kinh doanh trên các máy in xếp chữ, tự cảm thấy mình thua kém, lỗi thời đối với những người dùng phương pháp offset rẻ hơn mà hiệu quả hơn. Nhiều hiệu ảnh chụp chân dung cho khách buộc phải đóng cửa khi ngày càng có nhiều gia đình có thể tự thỏa mãn nhu cầu về chụp bằng những máy ảnh tân tiến dễ sử dụng. Nhưng những hiệu ảnh khôn khéo vẫn làm ăn thịnh vượng bằng cách sửa đổi các phương pháp của họ. và làm ra loại công việc mới trong nghề ảnh. Bắt đầu bé bỏng, lớn lên thành khổng lồ. Bạn đừng mong cho các hãng công nghiệp khổng lồ thất bại để thu lợi bằng cách cải tiến những cái đã lỗi thời. Bạn có thể bắt đầu từ một quy mô rất nhỏ. Đây là một trường hợp. Ian h làm nghề sửa chữa vô tuyến, đã mua một đồng hồ điện tử đeo tay ở một cửa hàng tổng hợp địa phương. Vài ba tháng sau, khi hết hạn bảo hành, Chiếc đồng hồ đó bị hỏng. Ông đem đồng hồ đến một người thợ nhưng anh ta nói là không có dụng cụ để sửa đồng hồ điện tử. Anh ta chỉ biết chữa đồng hồ lên dây cót. Ian trở lại cửa hàng tổng hợp nơi đã mua chiếc đồng hồ nhưng họ bảo ông gửi đến nhà sản xuất để chữa. Lẽ tất nhiên, bây giờ mà phải gửi chiếc đồng hồ qua bưu điện rồi đợi hàng tuần mới được trả thì thật là bất tiện. Nhưng đối với Ian, việc này đã tạo ra cho ông một cơ hội lớn. Ông thấy quanh vùng, đa số thợ không sửa chữa đồng hồ điện tử, mặc dù họ thường nhận hàng của hãng sản xuất để đổi lại những đồng hồ chính họ bán ra. Tuy nhiên, đa số đồng hồ điện tử được bán ở những cửa hàng hạ giá, nên họ không nhận lại những chiếc đồng hồ đó nữa. Vì vậy, Ian đã học và làm dịch vụ sửa đồng hồ điện tử. Sự thật, tôi không chữa đồng hồ, Ian giải thích. Bộ máy của những chiếc đồng hồ được sản xuất ra rất rẻ nên chỉ cần thay bộ phận bên trong đồng hồ thường là xong. Hãng Quy An phục vụ trong một vùng, bao gồm 3 bang, mỗi tuần 2 lần đến nhận hàng và trả hàng. Các người thợ đều vui vẻ bởi vì họ có thể thu xếp để chữa đồng hồ điện tử một cách ung dung và đồng thời quan hệ kinh doanh lâu dài với nhiều khách hàng mới. Khách hàng cũng vui vẻ vì họ được phục vụ sau 3 hoặc 4 ngày. Nhưng Ian thì rất sung sướng vì nghề kinh doanh của ông đã đạt tới số vốn bạc triệu. Hãy trông thấy cái mà người trong cuộc không nhìn thấy. Thật chẳng may trong đời sống kinh doanh nhiều bậc kỳ cụ trong ngành lại chẳng nhận ra những cơ hội đang gõ cửa nhà họ. Thực ra, cố cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ của họ đấy nhưng có điều là chỉ bằng những phương pháp cũ. Họ biết cái gì có thể làm được và cái gì không thể làm được và họ không bao giờ đùa cợt với cái không có thể khi đó một người ngoài cuộc đến người đó không hiểu biết đầy đủ về một nghề kinh doanh nào đó để nắm vững gì có thể và cái gì là không lẽ tất nhiên anh ta làm cái mà những bậc kỳ cựu không làm hãy lấy những cái trục lăng để sơn làm ví dụ ở đây chẳng có gì thực sự là mới mẻ cả chúng đã được phát minh và lấy bằng sáng chế từ những năm 1800 nhưng chưa bao giờ có lợi ích thiết thực những trục lăng làm bằng chất liệu dệt thảm sử dụng tốt khi dùng nước sơn nhưng không tốt với sơn dầu Ver đã đến ông là một người ngoài ngành nhưng nghĩ ra cách dùng lông cừu non làm chất liệu ông thử làm trục lăng đó và thấy nó rất tốt với sơn có dầu và thế là đã hình thành công ty EZ mặc dù ông đã trở thành người trong ngành nhưng ông vẫn giữ là một người ngoài cuộc. Điều đó rất tốt, bởi vì khi nhìn những loại sơn xuất hiện ngoài thị trường, thì những trục lăng bằng lâm cồ của ông trở thành vô dụng. Giống như những trục lăng bằng chất liệu dệt thảm, cách đây ít năm đã là vô dụng đối với các loại sơn dầu. Nhưng ông biết rằng, nếu ông không tìm ra câu trả lời, thì một người nào khác sẽ tìm ra. Vì vậy, ông phải tìm tòi, và câu trả lời là sợi tổng hợp. Sự đổi mới này, cũng là một thắng lợi, và từ đó, hãng đã phát triển sang các ngành khác thuộc các lĩnh vực sản phẩm trang trí. Tạo ra những cơ hội xoay chuyển mới Có những thực tế của ngành nghề kinh doanh đòi hỏi một sự xoay chuyển mới, nhận ra chúng và lợi dụng chúng có thể làm nảy sinh ra những món lợi nhuận to lớn mà những người kỳ cụ chưa từng nghĩ đến. Lạ lùng thai, con đường dễ nhất để làm việc này. là tìm ra sự xoay chuyển trước tiên rồi mới tìm cách ngành nghề kinh doanh thích hợp với nó như thế bạn sẽ có được giải pháp trước lúc bắt đầu kinh doanh cách tạo ra cơ hội kinh doanh xoay chuyển mới là như sau một chọn một sản phẩm dịch vụ hoặc xu hướng mới mà sự thắng lợi đã được chứng minh trong một hoặc nhiều ngành nghề kinh doanh hai áp dụng sự đổi mới đó vào một ngành nghề kinh doanh thích hợp mà ở đó nó chưa được dùng trước đây. Như tôi nói, tìm giải pháp trước rồi tìm vấn đề sau thì sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn. Những kinh nghiệm của một số nhà triệu phú bạn đã gặp trong quyển sách này sẽ chứng minh quan điểm này của tôi. Jim Waiter làm nghề lái xe tải. Ông chưa có một ý nghĩ gì về đi vào ngành kinh doanh nhà cửa khi đọc thông báo bán vỏ nhà. Nhưng vấn đề này lại có vẻ là một giải pháp hoàn hảo cho việc đáp ứng nhu cầu của nhiều người muốn có nhà cửa với giá thấp. Vậy, ông dùng cách đó làm phương pháp làm giàu và đã trở thành triệu phú. King Gilletti đã nhận thấy rằng nhiều người kiếm ra được những số tiền to lớn bằng cách sản xuất ra những thứ hàng nhanh chóng trở thành vô dụng và phải thay luôn. Ông nhận thấy cách sản xuất nút chai chỉ dùng vài lần là cách kiếm tiền có hiệu quả và sau đó Áp dụng ý kiến này vào một ngành mới, sản xuất lưỡi dao bào cạo rau. Bạn có thể thấy được, giải pháp bạn phát hiện có thể áp dụng được ngay vào kinh doanh này, thì cũng có thể được áp dụng vào ngành nghề kinh doanh hoàn toàn khác. Chọn lấy một sự xoay chuyển ngay trên đường đi của bạn. Đã nói đến nhiều lần trong quyển sách này rằng, dù cho mọi sự đều ngang hàng, bạn phải cố gắng nắm chặt lấy ngành nghề mà bạn đã thành thạo. và khi những cơ hội xoay chuyển đã tới thì bạn cần áp dụng lời khuyên này hơn bao giờ hết tại sao vậy bởi vì đó là địa điểm dễ dàng nhất đối với bạn để tìm thấy những xu hướng mới có thể thích ứng với những ý tưởng kinh doanh khác sau đây là mấy ví dụ để hướng dẫn bạn nếu bạn làm việc với những máy tính hãy cố gắng nghĩ về một ngành nghề trong đó máy tính chưa được sử dụng rộng rãi bạn là một người lái xe buýt loại xe đã lâu năm rồi Nhưng đối với chúng vẫn còn nhiều cách sử dụng chưa được bàn đến. Bạn phàn nàn. Nói dễ hơn làm. Không hẳn như thế. Bạn sẽ thấy, trong hai ví dụ này, việc đó đã được làm. Việc nghiên cứu xem làm như thế nào và do ai làm sẽ giúp bạn trong việc phát triển sự xoay chuyển mới của bạn. Đối với xe buýt, là một tài xế lái xe buýt cho một hãng vận tải ở ngoại ô. Khi chiếc xe của ông đã lái trong nhiều năm phải thanh lý vì đã chạy quá nhiều dặm đường, ông nghĩ rằng một người nào đó sẽ mua được một món hời. Động cơ diesel và các bộ phận máy móc khác của chiếc xe đang còn rất tốt. Ai mua được món hời ấy? Chính ông răng Tuy đã mua lại chiếc xe cũ của chủ và sửa thành chiếc xe cho gia đình đi chơi đây đó. Kinh nghiệm giúp ông bắt đầu một ngành kinh doanh mới, mua xe cũ, tân trang rồi bán kiếm lời. Sự đổi mới làm ra hàng triệu đô la. Về máy tính, John Mayland rất hiểu biết về máy tính và tội ác. Ông đã thấy cả hai thứ đó trong công việc hàng ngày. Ông là một phóng viên, nhiều hãng trinh thám vào những năm cuối thập niên 1960 và đầu của thập niên 1970 còn dùng áo choàng và dao găm. Tại sao không dùng máy tính hoặc những thành công khác của ngành điện tử để theo dõi và bắt các tội phạm? Do đó, tập đoàn các hệ thống an ninh IBI đã được thành lập với số tiền đầu tư khoảng 3.000 đô la. Trong vòng 3 năm, tập đoàn đã vào lội có số vốn nhiều triệu đô la. Sách đã có từ khi Giltemberg in quyển sách kinh đầu tiên. Băng các sếp đã có những năm 1960, rồi sau đó một hãng ghi sách vào băng và cho thuê. Người nào trong thời gian rảnh rỗi muốn nghe đọc sách, đọc truyện Ví dụ như khi lái xe hoặc lúc cạo râu, vân vân, thì có thể thuê những cuộn băng đó, một nguồn lợi mới đã được khai thác. Bạn có thể phát triển ra một sự đổi mới của riêng bạn, chỉ cần nhìn xung quanh, với một chút ý tưởng, bạn có thể áp dụng công việc hàng ngày của bạn sang những ngành nghề khác. Tiết mục quảng cáo trên báo chí, radio và TV luôn luôn nói về các sản phẩm và dịch vụ đặc sắc. Bạn hãy nghĩ xem, những sản phẩm và dịch vụ đó còn có thể sử dụng vào chỗ nào khác nữa không? những sản phẩm bạn dùng hàng ngày hoặc để làm nghề phụ còn có thể có lợi ích trong những lĩnh vực khác nữa. từ số tiền kiếm được hàng tuần là 170 đô la đi đến giàu có bạc triệu. bà Jane Eul làm thư ký cho một hãng bảo hiểm với số lương hàng tuần là 170 đô la. một hôm bà tình cờ đọc một bài báo nói về những máy chữ tự động có bộ nhớ. Khi đã đánh máy một trang trên máy, thì toàn bộ lời văn trên trang giấy được lưu lại ở bộ nhớ điện tử. Sau đó chỉ cần ấn đúc là chiếc máy chữ sẽ đánh lại toàn bộ văn bản trên. Và văn bản đánh máy này cần được gửi cho cá nhân nào, thì sẽ được đánh máy lòng thêm vào cho nó có vẻ như một bức thư được chuẩn bị riêng cho một người nhận. Bài báo còn nói, nhiều hãng lớn đang sử dụng những bức thư đánh máy tự động, làm cho quan hệ với khách hàng được nhanh chóng. và có hiệu quả hơn những mẫu thư có chỗ trống điền thêm theo lối cũ. Bà Giang thấy, nếu những lá thư này có hiệu quả đối với khách hàng, thì chúng cũng rất có giá trị trong việc thu nợ của khách hàng. Bà biết rằng, đa số các hãng kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong việc thu những món nợ đã quá hạn. Trong những trường hợp này, một Họ phải gửi đi những lá thư đòi nợ. 2. Mất nhiều thời gian để viết những lá thư cho từng cá nhân. 3. Giao đức việc đó cho một hãng đòi nợ Còn về những lá thư đòi nợ gửi đến từng cá nhân, giá rẻ thì ra sao? Trong những lá thư có sẵn những từ ngữ dập khuôn thông thường, còn tên con nợ và lời yêu cầu trả nợ thì được viết tay điền vào chỗ nào cần thiết. Bà Gian đã liên hệ với nhiều hãng và nhận thấy họ rất quan tâm đến vấn đề này. Thế là bà Gian đã thuê một máy chữ tự động và lập nên một cơ sở dịch vụ. Số khách của bà tăng nhanh, và chẳng bao lâu bà mua một, rồi hai, và sau đó nhiều máy. Bây giờ, số người làm công cho bà, đi làm dịch vụ này cho các hãng trong nhiều bang, khối lượng kinh doanh đã lên tới mức nhiều triệu đô la, và hãng đã đặt nhiều văn phòng chi nhánh tại các thành phố quan trọng. Khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới, có hàng nghìn ngành kinh doanh nhỏ, dựa trên cơ sở của một ý tưởng duy nhất, hoặc một ý tưởng đổi mới. Những hãng kinh doanh nhỏ này đều có một tiềm năng để phát triển mạnh mẽ, chưa được khai thác. Ray Kroc đã tìm thấy tiềm năng ở một hãng sản xuất xúc xích mà ông đã đến thăm tại California. Ông mua ngay bản quyền với một số tiền ít ỏi để được phép triển khai các cửa hàng MC Donald. Ông chấp nhận trả một nửa phần trăm doanh thu. Sau này, khi cửa hàng MC Donald trở thành một vương quốc kinh doanh lớn, ông đã mua hẳn của anh em MC Donald với giá 2,7 triệu đô la. Công ty xây dựng lớn của Jim Waiter bắt nguồn từ một sự phát hiện khi ông tự tìm cho mình một ngôi nhà, loại nhà mà một nhà xây dựng nhỏ ở địa phương quảng cáo. Ông Jim Waiter đã làm cho ngành kinh doanh kiểu nhà này phát triển mạnh mẽ. Charles Dolan đang tìm xem có một thứ quà gì đóng gói được để sản xuất. Và một hôm, trong khi dùng cơm trưa trong một tiệm ăn, ông chú ý đến một gói đựng những lát khoai tây rán tẩm bột. Đây đúng là cái mà ông đang tìm kiếm. Dolin tìm đến người bạn làm ra loại hàng này. Đó là một người Mexico đang có ý định hồi hương. Ông này đã bán lại cho Dolin máy móc để chế biến khoai tây rán cùng với công thức làm bánh. Từ đó, ông Dolin đã cải tiến và chế biến thành bánh ricotta nổi tiếng, và bây giờ, hãng của ông còn sản xuất hàng chục loại bánh khác nữa. Ba cách để có bản quyền kinh doanh một Dựa trên cơ sở mua bản quyền Nếu như RAROCK đã làm, bạn có thể thương lượng để mua bản quyền hoặc quỹ quyền của người sở hữu. Số tiền nửa phần trăm doanh thu cho phép ROCK toàn quyền sử dụng ý tưởng cửa hàng MC Donald. Sau khi lợi nhuận lên cao, bạn có thể làm như ROCK đã làm, tức là bỏ tiền ra để chủ cũ rồi bỏ cơ sở làm ăn để nhường cho bạn. 2. Trên cơ sở làm ăn chung Giống như Z-waiter, bạn có thể vào làm ăn chung với người đề xuất ý tưởng. Họ có bí quyết kỹ thuật, còn bạn thì lo liệu sự phát triển và mở rộng. 3. Trên cơ sở mua đứt, Thường thường, người đề xuất ý tưởng có thể không nhận ra hoặc không thích thú theo đuổi tiềm năng của ý tưởng đó. Do đó, ý tưởng có thể được bán rẻ. Đó là trường hợp của Charles Dolin đã mua được bản quyền làm những lá khoai tây rắn tẩm bột. mà sau này đã trở thành bánh risto. Như vậy bạn đã thấy, bám đi một ý tưởng đổi mới của người khác là cách mà nhiều nhà triệu phú đã chọn để xây dựng cho cơ đồ của mình. Sử dụng những tài sản của chính bạn Có thể bạn đã có một cái gì đó thuộc quyền sở hữu của mình. Cái gì đó ấy có thể trở thành cơ sở cho một dịp xoay chuyển mới, đổi mới một ngành nghề và làm giàu. Cái mà bạn có hiện tại có thể không đáng giá lắm. Nhưng sử dụng nó vào môi trường mới lại có thể là một tia lửa làm bùng lên thiên tư kinh doanh của bạn được nâng cao hơn. Nó có thể là một trong những thứ sau đây. Kiến thức chuyên môn, của cải vật chất, quyền sở hữu một cơ sở kinh doanh đang hoạt động. Có lẽ, tất cả điều bạn cần làm là sử dụng một trong ba thứ trên đây vào một hướng mới. Một điều mà trước đây bạn và nhiều người khác chưa nghĩ đến. Kiếm tiền bằng kiến thức Hãy lấy những sở thích làm ví dụ. Nhiều người khi dự định kinh doanh dựa ngay vào sở thích của mình. Nhiều người thành đạt, nhưng những người thành đạt nhất đã dùng những hiểu biết sâu sắc về sở thích riêng kết hợp với khả năng xoay chuyển vào một ngành kinh doanh trong lĩnh vực hoàn toàn khác. CB rất say mê về điện tử bắt đầu mua một bộ đồ nghề tiến đến thiết kế và lắp ráp những mạch điện tử riêng của ông. Thông thường, Xi si sẽ hành nghề sửa chữa TV hoặc bảo quản các dụng cụ điện tử nhưng Xi si đã không đi con đường ấy. Ông bị lôi cuốn bởi những kỳ quan có trang bị máy tính điện tử tại Disneyland và thế giới của quay Disney. Ông bắt tay vào thiết kế và lắp ráp các thiết bị giải trí dùng máy tính điện tử cho các công viên. Hãng của ông cung cấp và bảo dưỡng thiết bị để tiến hành những trò chơi này và ông đã trở thành một nhà triệu phú. Bạn có thể cho rằng Ông là một bậc kỳ tài, rất có thể. Tuy nhiên, việc ông đã làm không vượt quá khả năng đặt chương trình cho máy tính. Để thực hiện những chức năng rất tầm thường như bảo quản hồ sơ, ông chỉ xoay chuyển cho khác đi một chút. Ông đã sử dụng điện tử học vào một lĩnh vực khá mới mẻ. Bạn có thể làm như thế nhờ sự hiểu biết liên quan tới sở thích. Thí dụ như sở thích của bạn là làm thợ mộc. Bạn đừng tự giới hạn trong việc làm đồ gỗ mỹ thuật. Bạn có thể làm như Rao Em đã làm là mở rộng một hãng sản xuất đồ gỗ theo đơn đặt hàng về trang trí nội thất cho những thuyền buồm du lịch. Ngày nay, đa số, thuyền không những bên ngoài được làm bằng chất dẻo và cả bên trong nữa. Rao phục vụ cho những người chơi thuyền buôn giàu có. Nội thất được trang trí bằng gỗ, nhìn có vẻ ấm áp, dễ chịu mà họ luôn ao ước vì ngày nay ít ai sản xuất. Hãng kinh doanh của ông có nhiều chi nhánh ở các địa điểm du lịch, có chơi thuyền bùm trên khắp nước Hoa Kỳ. Sử dụng những tài sản vật chất của bạn giống như sự hiểu biết về chuyên môn, có thể khởi động cơ hội xoay chuyển nghề kinh doanh của bạn bằng những tài sản vật chất. Đây là mấy ví dụ, một người ở Trung Âu có một bộ đồ làm ảnh rất tinh vi, tìm cách kiếm tiền trong nghề nhiếp ảnh. Ông không cam chịu làm người chụp ảnh tầm thường. Ông mở một phòng in ảnh phục vụ những nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Ông biết rằng những phòng ảnh thông thường không có khả năng đáp ứng những nhu cầu cá nhân của những nhà nhiếp ảnh nghệ thuật nếu chỉ dùng thiết bị tự động. Sự phục vụ theo yêu cầu của ông buộc họ phải trả nhiều tiền. Vậy mà đã lôi cuốn khách hàng từ khắp mọi miền trên đất nước. Một bà quá, chồng chết để lại sát nhà trống rỗng của nhà máy trước đây. Bà muốn cho thuê cơ sở này nhưng chẳng ai thuê cả. Vậy bạn sẽ làm gì với những công trình của nhà máy mà chẳng một ai cần thiết? Bạn có thể, như người đàn bà này đã làm, biến khu nhà máy này thành một cái chợ mua bán với nhiều liều, quán, cửa hàng nhỏ của hàng trăm người. Họ trả tiền thuê chỗ cho bà. Bầu không khí nhộn nhịp của cái chợ đã tức cắt, lôi kéo rất nhiều khách đến mua, và người có sáng kiến này đã bán được khu nhà máy cũ, lấy 3,5 triệu đô la sau đó vài 3 năm. đổi mới ngành nghề kinh doanh hiện hữu của bạn Nhiều độc giả đã đọc sách và những bài báo của tôi đã là những nhà kinh doanh chưa thành đạt Họ có thể đang kinh doanh nhưng vẫn chưa hài lòng với kết quả Khi họ đến hỏi ý kiến tôi thường khuyên họ nên về xem xét lại những tài sản kinh doanh của mình Rõ ràng là có một cái gì đấy chưa được thực hiện một cách hợp lý Như tôi đã nói với Frank và Marilyn Có thể là họ có đồ nghề tốt nhưng lại sử dụng những đồ nghề đó vào một công việc không đúng. Đôi vợ chồng này mở một cửa hàng tại nhà, nhận cung cấp qua bưu điện những đĩa ghi các bản nhạc của các dàn nhạc hoặc ban đồng ca tại một trường trung học ở gần đấy. Marilyn nói, Chúng tôi có nhận được nhiều đơn đặt hàng thật, nhưng hầu như chẳng đủ để trả tiền quảng cáo trên báo chí. Tôi hỏi, tại sao lại chọn cách bán các đĩa hát qua đường bưu điện? Bà trả lời, Bởi vì đó là một cách dễ bán, chúng tôi không thể đi bán rong từng nhà, những thứ này. Tôi giải thích rằng, bán theo đơn đặt hàng qua bưu điện dễ dàng đấy. Nhưng đối với các sản phẩm khác cơ, loại sản phẩm của ông bà, nếu bán bằng cách khác, sẽ tốt hơn nhiều, mà chi phí ít hơn nhiều. Họ tỏ vẻ rất thích thú, nên tôi lại nói tiếp. Những đĩa hát của ông bà bán với giá 6,98 đô la. Và ông bà nói rằng, Chi phí cho mỗi chiếc đĩa là hai đô la, kể cả chi cho người ghi và các chi tiêu khác. như thế, trên lợt giữa giá bán và giá thành gần 5 đô la. Chúng ta hãy cho rằng, phụ phí trong việc bán lên với giá 2 đô la. Vậy việc lãi đã đạt 3 đô la. như thế, ông bà thấy sao? Thật là kỳ diệu. Họ thốt lên đồng thanh. Tốt, hãy nghĩ về điều này. Ai là người thích nhất những đĩa hát của ông bà? Có phải đó là những học sinh trường trung học và cha mẹ họ không? Trường này có 5.000 học sinh phải không? Họ gật đầu. Hãy liên hệ một tổ chức của họ để bán đĩa hát trên khu sân bãi của trường. Coi như một hoạt động gây vốn của họ, ông bà hãy giảm giá cho họ 2 đô la. Sẽ thấy rằng họ rất sung sướng làm việc này. Răng xen vào. Nhưng có thể là chúng tôi chỉ bán được khoảng 1-2.000 đĩa bằng cách này. Hầu như không đạt được cho một nghề kinh doanh đang hoạt động. Tôi trả lời, hơn cả đạt nữa chứ. Khi ông bà tính vào đáy hàng trăm trường trung học và hàng triệu học sinh trên đất nước Hoa Kỳ, ông bà có thể dùng thiết bị ghi âm làm việc tại nhiều trường và bán các đĩa ghi âm trở lại cho chính các trường đó qua các chiến dịch gây quỹ của học sinh. Frank và Marilyn đã nghe lời khuyên của tôi và hãng kinh doanh của họ đã làm ăn có lãi. Họ đã đặt quan hệ với rất nhiều trường, và bây giờ, họ đang ở thời kỳ phát triển. Tôi đón trước rằng, trong vài ba năm nữa, nếu họ giữ vững được và sử dụng những phương pháp để phát triển giống như đã phát thảo ra trong quyển sách này, thì họ sẽ trở thành những nhà triệu phú tự làm giàu. Khoa sách .com .vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các bạn hảo tâm.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 có trước có sau gieo nhân thiện gạt quả lành dương tuấn ngọc 0986219192 email thích thiên phúc a -gmail .com. người đọc huỳnh thu thảo